hack hồn cô giáp sư Tôn lập tức phản bác hey, trận hết chỗ nói mà chẳng lẽ cậu muốn cả bọn bước lên bắt gió mà đi qua chắc dòng khi lưu hôn loạn ấy Tu có thể giữ được hòn đá lâu lừng, nhưng cuối cùng chẳng phải cùng quân nó no vằng đi tiếp tận đâu còn gì cậu đã tính toán thử xem trọng lượng của bản thân mỗi người chúng ta cùng đống hành lý trang bị đeo theo tổng cộng là bao nhiêu chưa? Đừng nói là một bước lên trời, chỉ cần nửa bước cũng đủ rơi xuống vực sâu rồi. Chúng ta phải nghiêm cận, phải thiết thực chưa? Tôi lắc đầu. Tôi đầu có nói phải bước lên không khí để sang phía bên kia. Trọng Quan Sơn chỉ Mề Phú đã đề cập đến trước đài hách hồn Âm hà vắt ngang, cầu tiên vô ảnh, mắt tục khó tìm, ném đá xả thân, một bước lên trời. giờ theo kinh nghiệm trước đó, Ất sẽ có chỗ đối ứng, và lại hẻm núi hình chữ T phía trước Long Môn này là con đường duy nhất. Vì vậy tôi tin rằng ở đây, Hẳn sẽ có một cây cầu, cầu tiên vô ảnh. Có điều phải nghĩ cách tìm ra nó mới được. Sơn Lê Dường nói Anh nói không sai Nhưng dù chúng ta phát hiện ra cầu tiên vô ảnh Thì có vượt qua được hay không Cũng rất là khó nói Mọi người có từng nghĩ rằng xác chết vô danh ở lối vào hang động kia Trên người mang đầy kinh sách đạo gia Rất có thể là một người tu đạo của chiều trước Nếu ông ta không tìm được lối vào một cổ địa tiên Chỉ cần theo đường cũ mà quay về là được rồi Nhưng từ cái chết của ông ta mà xét Thì dường như người này Đã tìm được cầu tiên vô ảnh Nhưng không có gàn đi qua Lại không cam tâm rời khỏi đây Cuối cùng cứ quẩn quanh trong hang động mà chết Tôi nghe Sư Lê Dường nói Lập tức nhớ lại hồi trước ở tiền tuyến Rất nhiều chiến hữu vì dính mìn treo Mà chết hoặc bị thường Tình cảnh cực kỳ thảm liệt Đám chiến sĩ nhiều người Không sợ sông pha chiến đấu Chỉ sợ những quả bình treo chôn giải rắc Nửa lộ nửa kín ấy Đúng như cầu bình bất yếm trá Cái xác vô danh trong đường hầm Chết một cách cực kỳ khó hiểu Trên người ngoài mấy quyền đạo kinh ra Thì không còn thứ gì khác Để người ta tìm hiểu thân phận nữa Trong các mổ cổ Được bày bố kỳ càng Đa phần để có ghi trận Để phòng còn trộm mộ nó không chừng kích xác và cả bài quan Sơn chỉ mê Phú kìa đều làm mồi của quan Sơn Thái Bảo Hồng dânrủ những kẻ trộn mộ bước vào mì treo trên con đường tuyệt không lối về thế nhưng ý nghĩa này cứẩn viết trong đầu tôi xùa mãi không hết trực giác sau nhiều năm qua lại giữa làn danh sinh tử nó với tôi nhưng dấu hiệu này quá bất bình thường Ngàn vạn lần không được sơ ý đầu đấy Tôi nghĩ tới đầy liền bảo giáo sư Tôn và Sơ Lê Dường Nhưng tôi đoán dốc có tìm thấy Thì cũng phải mạo hiểm rất lớn mới vượt qua được Nhưng vấn đề bây giờ là Có nên mạo hiểm hay không? Ngồi nhớ đấy là cạm bẫy Có đi mà không có về thì sao? Chúng ta làm sao đoán biết được bài Quan Sơn chỉ mê phú ở cửa hang bên kia Là thật hay giả chứ? Tôn kiểu ra đầy tự tin nói. Chuyện này thì dễ. Chỉ cần cậu có cách làm cho cầu tiên vô ảnh xuất hiện. Với kinh nghiệm phong phú của người đã nhiều năm tham gia công tác khảo cổ như tôi. Hoặc có thể khảo chứng xem nó là thật hay là giả. Nếu là cầu giả thì tật đối không thể thoát khỏi cặp mắt lửa người vàng này của tôi đâu. Có điều xem nửa sau bài Quan Sơn Chỉ Mề Phú. Thế nội dung quan nửa ăn khớp với kết quả điều tra của tôi vì vậy tôi tin rằng chỉ cần cầu tiên vô ảnh thực sự tồn tại nhưng cầu khắc trên bìa đá ấy 10 phần chắc đến 8 là hàngg thật đệ Ừ thoáng chầmm ngâm cảm thấy đã thế thì nó thêm cũng vô dụng trước mặt phải nghĩ cách tìm được cầu tiên vô ảnh đã tôi và Sơ Lê Dương thương lượng một hồi, nhưng không ai nghĩ ra một cái cầu thế nào thì mắt tưởng không nhìn thấy được. Sở Lệ Dương suy luận, có lẽ cầu ấy có ẩn ý khác cũng không chừng. Tôi thầm nghĩ, ném đá xạ thân, một bước lên trời. Ném đá xạ thân là ý gì đây? Lẽ nào chỉ hành động ôm tặng đá, nhảy ra giữa không trung. Một ý niệm chợt lóe lên. Không đúng. Ném đá trước, xả thân sau Nếu ý câu này chỉ việc bất cần mạng sống ôm tảng đá nhảy xuống Thì phải là xả thân ném đá mới đúng Ném đá xả thân có lẽ muốn nói Trước tiên là đẩy tảng đá rơi xuống Sau đó mới có thể xả thân được Tôi đã mắt một vòng Thấy trong đường hầm có rất nhiều những khối nham thạch to nhỏ khác nhau Cứ đứng đây nghĩ ngợi lùng tùng Thì làm sao nắm được yếu lĩnh Tột nhật cứ mặc sắc không nghĩ nữa Chọn một tảng đá to to Đẩy xuống thử xem sao Ghi đoạn tôi liền gọi tiền béo đến giúp Hai người bước đến bên cạnh một tảng đá lớn Nặng khoảng mấy trăm cân Đẩy thử hai ba lượt Thấy tảng đá khe đung đưa Phòng trần có thể chuyển động được Nhưng người khác cũng định lại giúp một tay Nhưng tuyển béo xua tay bảo Các vị à, Thôi đừng qua đây nữa Cứ đứng bên đó đợi đi Để đại ra đây còn rộng chỗ Không khéo lại đẻ lên chân mấy người thẳng bé tệ Rất lời Cậu ta nới lỏng dây lưng Già hài nấc Cô cậu lo chẳng may vận sức lên Lại làm đứt cả thắt lưng Tuyển béo có ý khoe tài Cả tôi cũng đẩy sang một bên Tôi lo cậu ta dùng sức mạnh quá Lại bị dòng khi lưu hốt loạn kia cuốn phăng theo tảng đá Thì thành đem đá sả thân thật luôn Liên lấy phi hổ chảo ra Móc vào đai chịu tài trên vai tuyển béo Cùng với ba người còn lại ở phía sau Nam chắc lấy để phòng bất chắc Tuyển béo sắn tay áo lên Nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay Dậm chân xuống tấn Dùng vai hít vào tảng đá to tướng Hít sâu một hời Tụ khí vào đàn điền Huy động cơ bắp toàn thân Hét lên một tiếng như sấm Đi nào Chỉ thấy tảng đá lớn ấm ầm đổ về phía trước Vì trọng lượng rất lớn Lại gần lối ra cửa hang động Để nó không hề bị dòng khí lưu hốt loạn phía trước long môn hút lấy Mà va vào, vào vách đá giận đứng Lằn lọc lóc xuống khẻ sầu đầy sương bổ bên dưới Khoảng cách giữa hai vách núi rất gần Tảng đem thạch lằn xuống Cứ đập qua đập lại giữa hai vách đá dựng đứng Phạt giả những tiếng ấm ấm chầm đục Chúng tôi đứng ở cửa hang lắng nghe Chỉ thấy khẻ núi này sầu không thể rõ Mại phần chưa nghe tiếng tảng đá kìa chạm đáy Cả bọn thích tuyển béo Để một tảng đa lớn xuống vách núi Nhưng phía trước đại hách hồn Không hề có cây cầu ẩn hình nào Cùng không có dấu hiệu dị thường gì xuất hiện Không khỏi có chút nản lòng Đang định cách này không xong Ta bày cách khác Bông cảm thấy những âm thanh hôn tạp Vang lên ủ ù trong tay Lúc này tảng nhắm thành vẫn chưa chạm đất Trên vách núi ngoài tiếng vọng ầm ầm liên tục bất tận Dường như Còn có nghìn vạn nồi nước Cùng lúc sôi lên sùng sục Rồi sau đó Tiếng nước sôi lại chuyển thành tiếng lào xào Như thể ai đó đang xào nấu Âm thanh sàn sạt Khiến mạng nhĩ âm ỉ đau nhói Tôi than thầm trong bụng Đem ra xuống Gây ra phiền toai rồi Giờ tinh xào đây Giáo sư Tôn và Út cũng phát hoảng với những âm thanh lạo xạo ồn ào ấy, không kìm được lùi về phía sau hai bước, xề lấy giường Dương O Kim căng lên, chắn trước mặt chúng tôi, nói: "Đừng cuống, có khi là cầu tiên vô ảnh xuất hiện đấy." nhưng âm thanh sảng sạt dày đặc, bỗng nhiên dồn dập thẳng linh. Cảm giác này tựa như đang đứng trước quỷ môn quan, đối mặt với vô số ác quỷ nhào ra từ chốn u minh địa phủ. người ta kinh hồn bạt vía, lướt cuống tay chân. Tôi thù phi hổ trả lại, rút vào tay sờ lê dương, rồi âm thầm chặt sảng công binh, trong lòng cực kỳ bất an chẳng lẽ cầu tiền vô ảnh phía trước đài hách hồn. Giọ âm minh dựng lên ư. Sự bố trí trong mộ cổ địa tiên này quả là thần tiễn cũng khó đoán. Tuyền Béo cũng biến sắc mặt, vội thủ thế, giơ nỏ Liên Châu lên ngắm vào khoảng không. Bất kể có quả nọ gì bay lên, cứ bắn cho nó mấy chục mũi tên xuyên rát rồi sau. Cả bọn đang hoảng hốt kinh hãi. Thình linh thấy một làn khó đen Từ đáy khè núi bày lên Tôi còn chưa hết hoàng hồn Đặt thêm bất ngờ Vội nói Cái quái gì vậy Nhìn kỹ lại Liền cảm thấy mắt mình sắp hòa lên Không ngờ Lại là vô số những con chim yến To bằng bàn tay Bị kinh động đắc ồ ạt Lao ra từ khè núi Bị dòng khi lưu hôn loạn giữa khè hút lấy Tạo thành một đám hôn loạn Số lượng nhiều đến mức khiến người ta hoa hết cả mắt chỉ sợ phải đến cả trăm cả nghìn con chứ ch chẳngng trời chỉến hay làm tổ trên vách đá trèo lèo và lại bọn chúng là sinh vật sống theo đàn có khi cho một hàng yến và có đến mấy trăm nghìn con tổ yến làm từ nước rãi của bọn chúng cực kỳ trân quý vì hang yến từng nằm ở những nơi địa hình hiểm chờ nên người lấy tổ yến, Thường phải bám vào vách đá leo lên Mạo hiểm lớn thì tu hoạch càng nhiều Thì ra ở vách đá bên dưới đài hách hồn Có một hang động bên trong có rất nhiều chim yến xây tổ Tuyên béo đẩy tảng đá lớn xuống làm cho cả đàn yến kinh động bay ủa ra Trong dần dàn Chim yến còn được gọi là khoan gió Loài chim này sở trường bay lượn theo gió Thậm chí còn có truyền thuyết Bọn chúng có thể ngủ trong gió Chẳng những vậy Tốc độ cũng rất kinh người Bày nhanh như chớp Lúc này mấy vạn con yến Đen xì bay vút lên trời Vừa đến cửa khe núi Liền lập tức Bị dòng khi lưu vô hình Của âm hà quân lấy Chim yến thiên tính Thích tụ tập thành bầy Bị dòng khí xoay cuộn lại thành một đám Rước chặt trong mắt gió Không sao thoát ra được Đàn chim yến tụ tập dày đặc điên nỗi, gần như không còn một kẽ hở. Bên dưới khe núi, còn vô số con khác vẫn không ngừng lao vào trận thế. Dòng khí lưu hội tụ từ ba phía khe sâu lập tức bị đàn chim yến với số lượng khổng lồ làm cho tắc nghẽn. Dòng âm hà vô hình vắt ngang không trung, tức thì bị lấp đầy hàng vạn con chim yến. Cùng chặn hết những dòng khi lưu từ các hướng tràn tới, Khiến cho khu vực hẻm núi hình chữ T, Phía trước lòng mồn chật ních, Không còn một kẽ hở, Hình thành nên một cây cầu chim yến, Nằm ngoài sức tưởng tượng. Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, Thì ra, cầu tiên vô ảnh, Là do một đàn chim yến lớn tạo thành, Mà thấy mấy vạn con chim yến bay lượn lờ cuốn quýt vào nhau, Sợ như kết lại thành thực thể trong gió Tất cả chúng tôi cơ hồ Đều khó lòng tin vào kỳ cảnh Mà mình tận mắt chứng kiến Nhưng tôi biết Kỳ cảnh này chỉ có thể duy trì Trong một khoảnh khắc ngắn ngồi Khi lũ chìm yến trong hàng động Bay ra càng lúc càng nhiều Bọn chúng sẽ nhanh chóng thoát khỏi Dòng khi lưu hôn loạn Tàn ra theo gió Cầu tiên vô ảnh Cũng sẽ một lần nữa Biến mất không còn tầm tích Nghi lại, đợi khi tất cả lũ yến về tổ Thì không biết phải bao lâu sau Mới có thể tập hợp thành cây cầu lần nữa Muốn xả thân cầu tiên Lúc này, cần phải vứt hết sinh tử ra đằng sau đầu Liệu mình bước lên cây cầu chim yến này Đạp lên phì yến Xông thẳng Tây Long Môn phía trước địa cung mộ cổ ô rừng vườn Tôi không biết lỗ chim yến tụ tập lại một chỗ thế này có nâng được người hay không. Và lại bước qua cây cầu này, ta cũng chẳng khác nào đạp trên sóng nước, bất cần bước một bước sẽ rơi xuống vực sâu ngàn thước này. Phía trong lòng mồn, phía đầu cầu bên kia, cổng hùng cát khó lường. Một khi đã bước qua cầu tiền này, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không thể rút lui trở về được. Bài quan sơn chỉ phú của vị địa tiên kia để lại, Rượt cuộc có đáng tin hay không đây? Con nhà triết học nói Tình cảnh quyết định số mệnh Vì tính cách thao túng Những lựa chọn khác nhau trên con đường đời Cũng có thể giải thích rằng Đời người chính là do Vô số lựa chọn hợp lại mà thành Tôi xưa này Gặp chuyện gì cũng nghĩ rất thoáng Nhưng muốn vậy Yệt nhật cũng phải khiến tôi Cảm thấy nắm chắc được từ phần trăm trở lên mà hiện giờ tốt thậm chí còn chẳng có đến 5 lòng tin không phải không dám qua cầu mà chỉ lo sau khi qua cầu không biết có rơi vào cạm bẫy hay không nữa những ý nghĩa này chỉ lo lên trong đầu tôi rồiột tắt tình thế trước mắt không cho phép nghĩ ngợi quá nhiều tôi đưa mắt lướt quà những người bên cạnh một lượt muốn xem xem Họ có ý tưởng gì không Liệu có cần khoanh tay đứng đìn Đợi thêm một hai ngày Khi nào nắm chắc mười phần rồi Xong qua cũng chưa muộn hay không Tuyền béo đứng bên cạnh nhìn Mà run lên như cây sấy Ngoắc miệng chửi mẹ em à Hay ra cái lão yêu trộm mộ quan sơn thay bảo kia Mười phần chắc tám là lão với người yêu Bị chia cách nhiều năm rồi Mà không sao lại chơi cái trò dở hơi mùng 7 tháng 7 Bác cậu ô thước này làm gì Khê cậu chim này Người làm sao đi qua được chứ Giáp dư tồn lại mừng rỡ ra mặt Lớn tiếng kêu lên Đây đúng là một kỳ tích Cậu tuyển cậu nhất à Các cậu không phải lúc nào cũng khoác lắc Tự xưng là nam tử hán chuyện gì cũng dám làm sao Sao rồi Giờ thì sợ rồi hả Đây là trốn tuyệt hiểm Một bước lên trời Chỉ cần cam đảm bước qua là xong Quẻ phù long cốt Ở phía trước kia rồi Cây cầu chim yết này Có thể tản mắc bất cứ lúc nào Chúng ta phải tranh thủ thời gian Qua cầu cho sớm đi Tuyển béo kéo giáo sư tồn lại Quát Khê xì mà nam tử hán đại trượng phu Lên cầu để cả bọn Rơi xuống nát như tường à Ông thuyền đây Còn chưa dứt lời, cậu ta đã đột nhột nhào lên phía trước, loạng choạng bước lên cây cầu tiền, gió lút chìm yến kết thành. Giòng khí lưu hỗn loạn trong khe núi làm cậu ta nghiêng, nghiêng ngả ngà ngà, hồ đang gắng đứng vững trên cầu, nhưng tay chân vừa chạm xuống mặt cầu liền chợt tỳ, cứ thế lộn nhào một vòng rồi lao về phía trước. Tôi biết tiền béo xưa này có chứng sở độ cao. Bệnh này của cậu ta thuộc loại chứng ngại tâm lý. Thực ra cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là mắt hoa chân nhũn mà thôi. Khi có điều kiện vật chất nhất định, cậu ta cũng có thể khắc phục. Chẳng hạn lúc ngồi máy bay, cậu ta sẽ uống thuốc ngủ. Nên tôi thấy cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được Cậu ta lại một mình xông lên cầu chim yến trước nhất như thế. Chuyện này quả không phù hợp với tác phong của cậu ta chút nào. Trần tình huống này, tôi hoàn toàn chưa được chuẩn bị tâm lý. Thậm chí còn không kịp vươn tay già ngăn cản lại. Nhưng tôi lập tức nhận ra, giờ có muốn kéo cậu ta lại cũng không được nữa rồi. Đã đến nước này thì chỉ còn cách kể vài sắc cánh sông lên thôi. tôi sâu gì cũng không thể để cậu ta... Một mình lăn qua bên đối diện được Ghi đoạn tôi lập tức bảo những người còn lại Đừng sợ Cầu này chỉ được sức nặng của người Tất cả đều qua cầu đi Trong tiếng chìm kêu giữ giết hỗn loạn Tôi kéo giáp sự tồn Sơ lây dường kéo út Bốn người tung mình sông lên đầu cầu Chỉ nghe biên tài đầy tiếng gió giết vù vù Trong chấp mắt Đã bị dòng khi lưu hút chặt Cả người vừa khéo Rơi vào trạng thái không trọng lượng Hải trần căn bản Không cần dùng chút sức lực nào Thân thể đã không tự chủ được Trượt về phía trước Vô số chi yên dưới trần Tựa như những đám bông gòn Màu đen Như có như không Dòng khi lưu xung quanh của đến liên hội kỳ trần Tựa hồ bất cứ lúc nào Cũng có thể cuốn người Lên giữa không trùng Quần áo trên người chúng tôi Bị gió thổi bay phần phật Người ở trong hoàn cảnh ấy mới biết Bước lên cây cầu tiên này Kỳ thực không phải dâm chân lên Lúc chim yến đi qua khẻ núi Mà chỉ là lợi dụng Đàn chim có số lượng khổng lồ Biết kín mắt gió lại Rồi nhờ vào dòng khí lưu Bên trên cây cầu ấy mà đứt qua lâu chim biến dưới chân Thực ra chỉ phải chịu Tài khoảng 2 đến 3 phần 10 trọng lượng của người Bên trên mặt thôi công máy lút chim yến này qua đồng, biết kín cả mắt gió rất tầng không. Bốn người chúng tôi lôi kéo lẫn nhau, nhờ vào trọng lượng bản thân, cùng miễn cưỡng bước được mấy bước, nhưng thân đạn ở chốn nguy hiểm. Hồn phách cơ hồ đều theo gió bay đi tứ tán, ruột gan lạnh buốt cả. Dưới tác động của tiếp từng đối, khoảng cách mấy bước ngắn ngủi ấy lại trở nên dài dằng dặc khôn cùng. Hai hàm răng tôi run lên. Rốt cuộc cung đích thần linh giáo cảm giác chiếc đại hắc hồn là như thế nào? Đồng thời cũng tự thề với lòng rằng, đời này sẽ không đi qua đây lần thứ hai nữa. Lúc này chỉ còn cách liều mình cắm đầu tiến lên, bám sát tuyển béo ở phía trước mặt thôi. Mặt thấy đã sắp đến thác đá phía trước lòng môn. Đột nhiên dưới chân có một luồng lực khổng lồ tóck lên. Mấy vàn con yến rốt cuộc Cũng vùng thoát khỏi sự trói buộc Của dòng khi lưu hôn loạn Trong tiếng kêu díu dít Lưu chim tựa như một lạn khói đen bay ủa lên không trùng Tôi thầm than một tiếng Không xong rồi Cầu tan mất rồi Đề phòng bọn xuyên vân yến Bày lùng tùng khắp trời kia Đầm mổ mắt Chỉ thấy trời xoay đất chuyển Cảm giác như rơi vào trong mây Bì lũ chi miên ở dưới ủa lên, nâng lên lững trên không trung. Nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ cao dài chưa đến một chớp mắt, bảy chim vừa thoát khỏi mắt gió, liền lập tức đập cánh bay tứ tán khắp phía. Phần còn lại của cây cầu không chịu được trọng lượng cơ thể người, khiến chúng thụt xuống dưới lưng chừng không. Trường thứ 16 kìm giáp màu tiền cầu tiên vô ảnh do đàn chim Yến ghép lại nói tan là tan ngày thời gian duy trì rất ng ngắnn đàn chim bay vòng vòng một lúc trên không tr chung rồi nhanh chóng rằng thoát ra khỏi vùng không khí hôn loạn giữa kè núi Nương đà do bay tứ tán khắp phía chúng tôi bị va đập giữa hàng phạn con chim Yến bay vút lên Tựa như có vô số túi bông gòn đập vào người Vạch lên một đường parabol giữa khoảng không Rơi xuống lòng mồn Tôi đột nhiên cảm thấy cả người rơi xuống Thầm nhủ phép này Chắc chắn thành bánh thịt bằm rồi Vội vàng mở mắt ra nhìn Thì già lúc nãy Chạy thẳng một mạch trên cầu Cả bọn đã đến rất gần cửa khe núi Lại bị đàn chim yến hất văng lên một cú Không ngờ đã bay qua được khe núi tối tăm sầu hùn hút Tà tà rơi xuống bể đá có khắc hai chữ triện cổ Hách hồn Mắt gió vô hình kia Chỉ tồn tại ở giữa khe núi Đến gần cửa khe Thì đã yếu đi rất nhiều Nhưng do núi tuy vô hình Xong lại hữu chất Làm giảm đi đáng kể lực rơi từ độ cao mười mấy mét xuống Tôi chỉ thấy trước mắt hòa lền Bả vài đầu nhói thân hình cát chạm đất, ngã một cú nổ đùng đó mắt, chẳng còn phân biệt được trên dưới hay trái phải đồng thời nằm bắc nữa. Còn chưa kịp mừng vì qua được cầu tiên vô ảnh, tôi chợt phát hiện bên dưới cơ thể mình chôn nhảy nhảy, thì ra đã rơi xuống bề mặt trơn bóng của thác đá. Nơi này không hề có chỗ bám vịn, càng không hề có khe rãnh lồi lõm gì để dùng sức. Bề mặt thác đá Lại có hình cong cong như chiếc gường Không thể giữ được người ở trên Thân hình tôi lập tức trượt xuống dưới Tôi thẩm than không ổn Vội vàng nằm dạp xuống Không dám dùng sức thêm nữa Chỉ xòe rộng bàn tay Ấn lên bề mặt thác đá Lúc này Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh Cùng mày bàn tay đẫm mồ hôi Lại phần nào tăng thêm lực mà sát Lập tức ngăn đã rơi lại Nếu chợt tiếp độ nửa mét nữa Đến đoạn thác đá buông thẳng xuống Thì trừ phi lòng bàn tay tôi Có giác hút như lũ thạch sùng Bằng không Chẳng rơi xuống vực sầu cô bị dòng khi lưu hôn loạn Cuốn vào trong mắt gió Tim tôi đập thình thịch Định thần lại Đưa mắt ngó sang hai bên Mới phát hiện ra giáo sư tôn Công đang nằm dạp trên vách Chậm chậm trượt qua bên cạnh tôi Từng chút, từng chút một, như ở trên mặt bằng. Tôi vội vươn tay tâm lấy cánh tay lão tà. Chẳng ngờ bị lão kéo thèo Cả hai cùng trượt xuống mép ngoài của tác đá. Vội vàng hô vang lên gọi cứu viện. Xê Lê Dường, Út và Tuyền Béo đều rơi xuống khu vực ở mép bên trong. Xê Lê nghe thấy tiếng hét, biết ngày tình thế nguy hiểm. liền ném phi hổ chảo ra, móc vào ba lô của giáo sư Tồn. Cô và Út chẳng buồn để ý đến thân thể đang đau nhức Nghiên rằng kéo tôi và giáo sư Tôn Từ mép thác đá trần nhảy trở về Tựa như kéo hai con chó chết vậy Năm người ngã vật ra đất Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi Nên mặt ai cũng hoảng hốt ngẩn ngờ Người nào người nấy đều run dậy Mặt cắt không còn giọt máu Trong tay lùng bà lùng bùng Tôi thở hắt ra một hơi Nhìn sang thấy giáo sự tột Đang nhúc chặt hai hàng lông mày Chán không ngừng túa mồ hôi lạnh Hỏi ra mới biết Thì già sau cú trợt ngã vừa rồi Sườn vai lao ta đã bị chật khớp Trong cơn đau đớn Lao ta vẫn không ngừng lầm bầm Nếu đã phát hiện được bí mật của cầu tiên vô ảnh Xem ra Một cổ điện tiên chỉ còn cách chúng ta Trong gàng tất thôi Chỉ cần sao lại quẻ phủ long cốt trong mổ Thì công thành danh tòa chỉ là chuyện một sớm một chiều Không ngờ Tôn học vũ này cuối cùng Cũng có ngày đợt ngẩn đầu lên Để xem sau này con kẻ nào dám chụp mũ bầy bà cho ta nữa không? <cười> Nó được nửa chừng Thì đau quá không chịu nổi nữa Là vội vàng nhờ chúng tôi giúp trình lại cánh tay chật khớp Tôi cũng bị ngã đau nhất hết cả mình mày không dùng sức được, liền nói. Kiều già, ông đừng vui mừng quá sớm đi. Vừa nãy tôi còn định khuyên mọi người xem rõ tình hình, rồi hắn qua cầu. Ai ngờ ông và tiền béo lại nóng nảy thế? Giờ thì trước khi lũ yến về tổ, chúng ta không còn đường nào trở lại bên kia nữa rồi. Đoạn đoạn tôi quay sang bảo tiền béo, dùm ra sự tồn, năn lại chỗ chật khớp. Hồi xưa đi về nông thôn tham gia lao động sản xuất hễ lửa ngựa trong thôn bị thương ông lang vườn ở đó tưởng hay dân béo theo làm chợ thủ vì tuyên béo ra tay dứt khoát không biết nặng nhẹ chứ người nào trùn tay thì làm bác sĩ sao được Tuy béo cắn răng bỏ dậy lại gần tóm lấy cánhh tay phải của T tônửu ra lắp lên lắc xuống xem chụt nừa làm lao tan đau đến tóc thờ Tôn kiểu ra rú rít kêu toáng lên Ơ Chậm thôi rồi Không phải tay này Tay kia cơ Tuyền béo chợt sật nhớ ra điều gì đó ha, Tôi bảo này Vừa nay ai đẩy tôi qua cầu thế Số đen chút nữa là ngã thành đậu phụ nát rồi Chuyện này cũng đem giật đùa được hả Nhật kia Có phải thằng nhãi nhà cậu lại giờ trò chơi bẩn không Thái độ của chúng ta đối với cuộc sống và công việc Chẳng lẽ lại Không thể nghiêm túc hơn một chút hay sao?" Tôi cả kinh nói. Rõ ràng là nói nhảm, không có dấu lại nổi sóng cồn. Vừa nãy cậu bị người tát đẩy lên cầu thật ha? Chẳng trách tôi thấy cậu bước đi có loạn trò, ai đẩy cậu vậy? Tôi vội nhớ lại tình hình trước lúc xông qua cầu chim yến. Bây giờ sư Tôn đang kích động, đứng chắn phía trước mọi người. Nên không thể nào đẩy tuyển béo Đang ở sau lưng lên cầu được Sư Lê Dương khẳng định Không làm những chuyện không phân nặng nhẹ như thế Út tình thông các kỹ thuật phong hoa sơn Vừa gan giả Vừa nhanh mồm nhanh miệng Nhưng cả tôi thấy Câu tuyệt đối không phải hạng người Giờ trò âm hiểm xào trá Vậy thì ai mới được chứ Một cái bóng chợt nhoáng qua trong đầu Tôi vội ngẩng lên nhìn sang phía bên kia khẻ sầu, chỉ thấy con khỉ bà Sơn chúng tôi gặp trong hầm phòng không, đang đứng ở cửa hàng, nhú mày nhăn mặt với chúng tôi, bộ dạng rất gian xảo Toàn thân tôi lạnh cóng, quên cả đau đớn, lập tức nhảy phát lên. Gây rồi, quan Sơn chỉ mê phú, trên mặt tấm bìa vỡ kia, tám chín phần là một cảm bẫy rồi. Trộm mộ là cuộc so tài giữa người sống và người chết. Trong cuộc đọa sức này, chủ mộ vĩnh viễn ở thế bị động, về nhất bố trí trong lăng mộ không thể thay đổi. Nhưng bình bất yếm trá, mộ giả, mộ ảo, cùng vô số thủ đoạn cao minh khác, hòng làm nhiều loạn, mê hoặc kẻ trộm mộ xưa này, vốn không phải là ít. Nếu kẻ trộm mộ, chúng phải cảm bẫy mai phục trong mộ cổ. Thế chủ động và bị động sẽ lập tức đảo ngược. Nhưng bấu chốt của cảm bẫy nằm ở chỗ ẩn giấu và mê hoặc, khiến người ta không thể dò đoán. Nếu không tự mình chạm vào làm kích phát, có thể sẽ chẳng bao giờ đoán được đây là thật hay là giả. Quan Sơn thai bảo không hổ là bậc lão luyện trong nghề trộm mộ. Hành sự ngược hẳn lét thường, cây sạc vô danh ở lối vào đường hầm, quả là một chiêu hết sức cào mình, không ai đoán được người đó là ai. Có thể suy luận ra vô số giả thiết khác nhau Nhưng lại chẳng thể xác nhận được giả thiết nào cả Cầu tiên vô ảnh Nhìn mặt trồn bước ấy Cũng sẽ khiến người ta hiểu lầm Là một chỗ kỳ môn Nếu không bị hiểm cảnh Làm cho sợ hãi rút lùi Thì cũng bị mộ đảo phía sau Cầu tiên dẫn dụ Liều chết sông qua để rồi lạc lối Trong khẻ núi này Chắc chắn không phải là mộ cổ địa tiên thực sự Không biết con ẩn chứa cảm bẫy trí mạng gì đây. Ôt bảo tôi. Có lẽ tại anh tuyển béo hấp tấp. Chưa hỏi rõ ngọn ngành gì đã bắn con khỉ kia một phát rồi. Mà nó lại là giống thù dai. Muốn đẩy anh ấy lăn xuống vực. Về bên này cậu chưa chắc đã phải cạm bẫy đâu. Giáo sư tồn nghe chúng tôi nói chuyện. cô vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Buồn thong một cánh tay xuống hỏi. Lẽ nào... Lên nào, chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh rồi. Nơi này không phải mộ cổ của Di Sơn Vu Lăng Vương." Nó đoạn nó ta cúi đầu ngẫm nghĩ, lại cảm thấy không đúng, liền nói tiếp. "Hồ Văn Nhật, à, cậu đừng có suy đoán chủ quan như vậy được không? Phải giữ thái đổi khách quan đối với vấn đề chứ. Cầu tiên vô ảnh ấy quả thực là hiện tượng hãn hữu trên thế gian này. Bên trong khe núi Lẽ có tu đá đứng thành hàng Thề núi uy nghiêm hiểm trở Tôi thấy rất có khả năng Lối vào mộ cổ địa tiên nằm ở đây đây Chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng Rồi mới kết luận được mà Tôi hờ lạnh một tiếng Tôi thấy ông mơ tưởng được nổi danh đến nỗi mụ mị cả đầu óc đi rồi Trong mắt chỉ còn thấy mỗi quẻ phủ long cốt thôi Chính ông mới mất lập trường nhìn nhận vấn đề khách quan thì có Sư Lê Dường vội can thiệp Hai người đừng tranh cãi nữa Bản thân bộ cổ địa tiên vốn do cao thủ trộm mộ thiết kế Nở vô tình, nở cố ý Để lại rất nhiều đầu mối Nhưng lại không thể xác định đầu mối nào là thật Đầu mối nào là giả Cũng có nghĩa Ngay từ đầu chúng ta đã bị cái gọi là Quan Sơn chỉ mê phú kia rắt mũi rồi Đây mới chính là chỗ cao minh của quan sơn Thái Bảo giờ muốn thoát khỏi cục diện hiện tại Thì chỉ còn cách gạt bỏ hết những ám thị Của quan sơn chỉ mê phú ra khỏi đầu thôi Giáo sư Tôn lại nói Nếu đã không thể phan đoán thật giả Tức là ít nhất có con 50% khả năng là thật rồi Ngộ nhỡ bài quan sơn chỉ mê phú ấy là thật Vậy chẳng phải chúng ta Thành trong đánh xuôi kèn thổi ngược sao Tôi ngẳng đầu nhìn quanh Chỉ thấy vô số chim yến đang lợn vòng trong hẻm núi Tiếng kiều thể lường khiến bầu không khí nơi đây Giờ như ngập đầy những tín hiệu nguy hiểm Tôi nói với cả bọn Thật thay giả Sẽ có đáp án nhanh thôi Nếu nơi này đúng là một cạm bẫy Thì trước khi lỗ yến về đến tổ Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt Với nguy hiểm lớn lao bất cứ lúc nào Nhưng nếu đợi đến lúc Cả đàn yến về tổ hết rồi Mà xung quanh vẫn không có động tính gì Thì có thể nói Hoàn cảnh của chúng ta tương đối an toàn Tuyền béo cũng ngẳng đầu Nhìn khe trời mảnh như sợi chỉ trên đầu Chậm ngầm nói Từ lệ nhật Từ đầu cậu đã biết nguy hiểm Sao vẫn còn dẫn cả bọn qua đây Phải biết là Linh động tiên lui hồi chuyển chứ Sử dụng chiên thuật du kích Mới có thể thắng được cường địch chứ Anh thuyền nhà cậu đã nói đi lôi lại Không biết bao nhiêu lần rồi Không thể lấy cứng chọn cứng được Sớm nghe tôi Đừng nên qua cái cậu cứ cho ấy Thì có phải là hơn không Tôi bảo cậu ta Nếu thằng ngu nhà cậu không lăn qua cầu trước Tôi đây cũng không tùy tiện xông qua làm gì Điều tôi lo lắng nhất chính là Nhân thủ phân tán Chỉ cần tập trung minh lực Nắm chặt tay lại Cho dù cả bọn phải mạo hiểm một chút Ít nhiều cũng có thể lo cho nhau Dù sao vẫn còn hơn Lần lượt rơi dụng từng người Tôi đây cũng có nguyên tắc có lập trường Thái độ khách quan hay không Thì không dám nói Nhưng tuyệt đối không có chuyện bỏ rơi những đồng đội Bị thất tán khỏi đội ngũ đâu Lúc này tôi thấy đàn yến trên không trùng Càng lúc càng bay thấp Không biết sắp xảy ra chuyện gì. Vội đưa tay ra hiểu. Bảo tiền bé hút đừng nói nữa. Mà màu màu nắt lại khớp xương bị chặt của giáo sư tồn. Sau đó tôi lại lướt nhìn sang phía sờ lầy giường. Có lẽ cô cũng dự cảm được sắp có sự việc gì xảy ra. Để cũng đưa mắt nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Lòng đã hiểu lòng. Cô chậm chậm rút ô kim căng già Chắn phía trước út. Đúng lúc này chỉ thấy đàn yến trong khe núi đột nhiên tách ra thành mấy chùm nhỏ rồi tựa như một làn khói nhẹ lả vào hai bên vách núi. Cả bọn đều ngẩn người ra. Hành vi của lũ chim yến này hết sức quái dị. Chúng không trở về tổ, rốt cuộc muốn làm gì đây? Khẻ núi phía sau Long Môn này phảng như bị búa xệ làm đôi. Đừng đi bên trong, đừng độc đáo rất bằng phẳng. Nhưng ở tận cùng Hai vách núi khép lại Chỉ thấy xương khói mịt mù Đàn chim yến vừa lao tới Mây mù mông lung đột nhiên tản đi Nhưng chỗ bị màn xương che mờ Thảy đều lộ ra hết Chúng tôi đứng ở cờ khe núi Cũng có thể nhận ra phía trước Là đường cột Chứ không phải là thần đảo Thông đến lăng tầm mộ cổ gì cả Nhìn thấy cảnh tượng đó Cả bọn đều như bị dội cho một gáo nước lạnh Sau một thoáng ngẩn người Lại thấy ở chân vách núi dần đứng Có rất nhiều hang động như kiểu nhà hầm Trước cửa hang cắm toàn người cỏ Nhưng hình nhân bệnh bằng cỏ tranh này Đều khoác áo xanh kiểu cổ Lưng thắt dây thần vàng Đầu đội đạo quan Ăn mặc hệt như đạo sĩ vậy Khẻ núi này có long khí tung hoành Sinh khí vô hình, vô chất mà mịt phẳng phất Nhưng hình nhân cỏ mặc đồ đạo sĩ này Ít nhận Cũng phải đến mấy trăm năm tuổi rồi Tùy đã mộc nát Nhưng màu sắc và hình dáng Vẫn chưa tiểu tàn Vặt áo xanh lá nhẹ nhẹ lay động Phần mặt hình nhân bịt vải bố Bên trên dùng sơn đỏ Vẽ đầy đủ mắt mũi miệng Còn thêm cả hàm dâu Cỏ chanh đâm giá tu tùa giọt trông như thế, một bảy ba quỷ bằng cỏ, ẩn nấp trốn tầm cùng cốc vậy. Vật cắm trên tay những đạo sĩ bằng cỏ tranh ấy lại càng kỳ quái bội phần, không hiểu là thứ gì nữa. Chúng tôi đã đi qua nhiều nơi ở vùng nông thôn hẻo lánh, cũng từng gặp đủ loại bồ nhìn, nhưng chưa từng gặp thứ bồ nhìn đạo sĩ làm bằng cỏ. Có phục sức đặc biệt Toàn thân đầy tà khí như thế này Người nào người nấy Đều không khỏi nảy sinh một dự cảm chẳng lành Lúc chìm yến kết thành từng đám Dường như rất sợ hãi những đạo sĩ bệnh bằng cỏ tranh Chỉ bay lượn rồi kêu toán lên phía trước các hang động Không giống như muốn bỏ đi Lại cũng không dám tiến thêm nửa mức Tôi thấy địa thế sâu bên trong khe núi khép lại Mấy mặt đều là vách đá dựng đứng Còn khe sâu với trước long môn Thì bị mắt gió phong tỏa Tùy biết gió đại hòa Đã như lửa cháy lông mày Nhưng thực tình Không biết phải rút lui về hướng nào nữa Công không biết sắp xảy ra chuyện gì Đành đứng nguyên tại chỗ Nhìn đàn chiếm yến bay loạn khắp trời Giáo sư Tôn đột nhiên hỏi út Cô nhóc Cho có biết hình nhân đạo sĩ bằng cỏ kia để làm gì không? Hồi trước ở Thành Khề có thứ này không? Út lắc đầu, chưa từng thấy Phé này tiến vào hẻm núi Quan Tài Cô mới biết thì ra ở quê mình Có nhiều thứ ly kỳ cổ quái đến vậy Hồi trước có nằm mơ Cũng không thể ngờ được Sở Lê Dường hỏi giáo sư Tôn Sao vậy? Ông cảm thấy những hình nhân bằng cỏ này có vấn đề gì à? Giáo sư Tôn nuốt nước bọt Như sợ làm kinh động đến thứ gì đó Thấp giọng thì thảo Thì trước đây tôi từng công tác ở khu vực ân khư Di chỉ kinh đồ quê thời thương Này ở gần thôn tiểu đồn An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc Năm 1899 Phát hiện chữ giáp cốt ở đây Trong vùng có ngôi miếu thổ địa Bên trong thờ toàn đạo sĩ Bệnh bằng rơm giả Bây giờ chúng tôi còn cảm thấy Phong tục này rất là kỳ lạ Về sau điều tra mới biết Vào thời nhà Minh Khắp nơi hạn hán Châu chấu thành nạn Người thời đó mê tín Không nghĩ cách diệt châu chấu Mà ngược lại Còn coi lưu châu chấu như thần tiên Gọi là hoàng tiên Dân gian tục gọi là mao thảo yêu tiền, đa phần đều dùng rơm giả của ngô cốc kết thành hình người để công phụng cầu cho nạn châu chấu mau qua. Shirley Dương hỏi: "Ý ông là những hình nhân cỏ này là mao tiên trong em đối quan tài này có châu chấu sao?" Giáo sư Tôn nói: "Đúng thôi, tôi chỉ muốn nói những hình nhân cỏ này Hơi giống với cả Mauo thảo yêu tiên chú ý cách dùng từ của tôi chứ cho tôi lấy làm ngạc nhiên ở trong hèm núi quan tài này sao lại có châu chấu được trên nào này có thứ châu chấu sống ở trong hang núi hay sao xe lấy gật đầu chỉ có châu chấu hướng đạo là kẻ đẻ chứng cho hoàng động năng lực sinh sôi này nở rất mạnh một khi chúng xuất hiện thành đàn Thì số lượng sẽ cực kỳ khủng khiếp Chẳng lẽ những hình nhân bằng cỏ này Đều do quan sơn thay bảo bố trí Một câu này của cô Đã đánh thức người trong mộng Lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi tuyệt vọng khôn cùng Kỳ quan cầu tiên vô ảnh Do mấy nghìn mấy vạn con chim yến hợp thành Có lẽ không phải được thiên nhiên tạo nên Mà do cao nhân giải công bố trí Trong vô số những hang động ở đây Đều nuôi đầy châu chấu hương đảo Bọn chúng Chính là thức ăn của đàn chim yến kia Chuyện về châu chấu hương đảo Tôi cũng từng nghe qua tương truyền Loại châu chấu này Không chỉ ăn ngũ cốc Và đến lúc đói Thì xác người xác chó gì cũng ăn tốt Chân sau của nó có răng cưa sắc bén Tần số đập cánh cực cào Mỗi lúc bày quà chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn xẹt ngang, không phải thân thể người liền để lại một vết thương máu thịt bảy nhảy. Vì vậy, chúng còn được gọi là châu chấu đào giáp. Nếu châu chấu hương đào gõm mặt trong nạn châu chấu thì quả là một tai họa khủng khiếp. Nghe nói, từ thời trước giải phóng, giống châu chấu này đã tuyệt chủng ở Trung Quốc rồi. Chỉ miến chính là thiên địch của chúng. Nhưng ai biết được, trong hẻm núi quan tài này có còn một đàn châu chấu hương đào nữa hay không. Nhưng hình ảnh có sắp hàng trước cửa hang động, không biết là để lợi dụng tập tính của chim yến hay bên trong hang có để sẵn loại bí dược gì, có thể giữ mồi suốt thời gian dài, khiến lũ yến không dám xông vào ăn sạch cả đàn châu chấu. Mà mỗi ngày chỉ có thể Lùa ra một số bắt ăn để sinh tồn Nếu đúng vậy Thì quả là đã lợi dụng Được lễ tuần hoàn của vạn vật Trong trời đất Chỉ cần sắp xếp thích đáng Cộng thêm sức mấy chục mấy trăm người Là có thể bảy bố ra được Mà còn hiệu quả hơn nhiều tưởng cao hào sâu Trong đế lăng rồng sức nghìn vạn người dựng nền Đây là một cơ quan sống Lẽ nào Đại Minh Quản Sơn Thái Bảo Quả thật là bậc thần tiên Thông thiên triệt địa hay sao Từ khi bước vào nghiệp mô kim hiệu ý Tôi đã gặp nhiều kỳ ngộ Nghe nhiều sự lạ trên đời Trong đó cảm thụ sâu sắc nhất Chính là một câu giáo sư Trần từng nói Nghìn vạn lần Đừng coi thường trí tuệ của cổ nhân Những trường hợp sử dụng dị thuật Lợi dụng sự sinh khắp của vạn vật Nhằm trộm mộ Hay phòng chống trộm mộ Tôi chẳng những từng nghe nói rất nhiều Mà bản thân cũng tận mắt chứng kiến không ít Thấy tình cảnh này Liền lập tức nghĩ tới những chuyện ấy Vội vàng nói Mặc xác trong hàng có thứ ấy hay không Ngộ như chúng mà chui ra thì tiêu đời Chúng ta mau tìm chỗ nào Nấp đi đã đi Nhưng bên trong hẻm núi Toàn những hình nhân bằng cỏ mặc đạo bào Cùng không rõ rốt cuộc là bao nhiêu hàng trầu chấu Lấy đầu ra chỗ trốn bây giờ Lúc này, lúc chim yến trên không vẫn không ngừng lượn kêu ríu rít. Trong các hang động ở hai bên vách núi, cùng nghe tiếng gió ào ào, nhiều đàn ong đập cánh. Chợt thấy đàn chim náo loạn cả lên. Từng đàn châu châu hương đảo từ trong các hang động ùa ra, như những đốm lửa vàng. Lũ châu châu này toàn thân ánh lên sắc vàng, cánh màu bạc, thể hình nặng nề lại có lớp vỏ cứng rắn không thể bay lên quá cao, nên chỉ lao qua lao lại vụn vút ở tầm thấp. Chúng vội vàng lùi về phía sườn vách núi. Nào ngờ, từ trong hang động phía sau lại lao vút ra hai con châu chấu vàng óng ánh, bị thiên địch bức bách, chúng liền nháo nhào lao về phía chúng tôi, khiến mọi người hoạc cả mắt. Chỉ thấy hai đốm lửa lên, còn châu chấu vàng đã bầu tới trước mặt. Sê hét lớn, "Cẩn thận!" Đoạn nhanh chóng xòe ô kim càng giặt trắn Chợt nghe đinh đang như tiếng kim loại và nhầu Hai con châu chấu to bằng ngón tay cái Đều đập thẳng vào mặt ô kim càng Rồi bắn te già như hai vì sao xa Còn chưa chạm đất Đã bị lút chim yến trên không lào xuống đất gọn Nhưng lút châu chấu hương đảo óc ánh sắc vàng kia Quả thực rất nhiều Cứ ồn ồn bay tới đâu Là che khuất mặt trời tới đó Và lại khi nãy Sư Lê Dương dùng ô kim cang Chắn hai con châu chấu bay tới, Chỉ nghe hai tiếng bình đàng, Cũng đổ biết bọn chúng lợi hại nhường nào. Lực va đập ấy quyết không kém gì, Lực bắn của ná cao sù, Thân thể móc thịt của con người, Làm sao chịu nổi. Mặt thấy lô châu chấu bay thành từng mảng Từng mạng trong khẻ núi, Khi thế cực lớn, Đàn chim yến nhanh nhẹn, Cũng không dám xông thẳng vào mũi nhọn của con mồi, Chỉ lợn lờ trên không trùng, Chuyên nhằm bắt những con bay loạn lạc bầy. Còn lại cả một đàn châu chấu giáp vàng, Ước chừng mấy trăm nghìn con, Dần tụ lại thành một đám, Bay qua bay lại. Mấy người chúng tôi thảy đều dâng lên một cảm giác lạnh lẽo tự đai lòng. Giờ đây, hỏa mày chỉ có ô kim Cang có thể tạm thời chống đỡ. Ô nồi, lại chỉ có một chiếc, dù phòng thủ kín kẽ, giọt nước cũng không lọt nổi, nhưng làm sao một chiếc ổ có thể bảo vệ được tính mạng năm con người. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành địa chỉ để đón nghe các phần tiếp theo